Dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 239 Ngươi chảy nước bọt kìa Đờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyzm Lúc đồng nhạc nhạc đã tắm nước nóng xong xuôi một lượt Chỉ cảm thấy những chỗ đau nhức trên người đã biến mất một hơn phân nửa Sau khi đi ra từ bên trong bồn tắm Đồng nhạc nhạc tính toán thời gian Chính mình lại đã tắm sắp đến một canh giờ. Cũng không biết huyền lăng thương có thể chờ đợi đến không nhịn được hay không. Nghĩ tới đây. Đồng nhạc nhạc nhanh chóng đứng lên từ bên trong bồn tắm. Sau đó cầm khăn lông trà lao mái tóc ướt dường dược. Đứng ở phía trước gương đồng, dưới ngọn đèn chiếu dọi xuống. Nhìn thấy bản thân lúc này chính đồng nhạc nhạc đều thất kinh. Chỉ thấy trên người con những dấu ấm đo đỏ nông sâu đủ loại, so với buổi sáng thì thấy nhiều hơn. Cũng không biết huyền lăng thương là thuộc tính gì gì đó, lại thích vừa hôn vừa hít trên người nàng như vậy. Đến ngay cả trên cổ cũng có rất nhiều. Làm cho trang phục với cổ áo khoét sâu là không thể lại mặc rồi. Nghĩ tới đây, đồng nhạt nhạt vừa vuốt những dấu ấm đỏ hồng trên người mình. Trên mặt dấu là tức giận Lại không che giấu nổi nét ngọt ngào Mắt nhung nắm nhìn chính mình trong gương Chỉ thấy trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia của mình Đôi mắt, khói miệng tràn đầy đều là nụ cười ngọt ngào Suốt cuộc có bao nhiêu thời gian Nàng không được cười giống như bây giờ đây Chính nàng cũng không biết Giờ phút này cái gì nàng cũng đều không muốn nghĩ tới Chỉ là thầm nghĩ có thể hưởng thụ hiện tại thật tốt Đến lúc đồng nhạc nhạc đi tới điện dưỡng tâm Đêm đã khuya <cười> Bên ngoài đầy sao lấp lánh trăng sáng giữa trời Bên trong hoàng cung càng là đèn đuốc treo cao Chiếu sáng cả điện dưỡng tâm Tuy nhiên bên trong điện dưỡng tâm lại im ếm Không có bất luận kẻ nào ở đây Từ từ đi ở bên trong điện dưỡng tâm im lặng Đồng nhạc nhạc liếp mắt nhung một vòng chung quanh Tràn đầy nghi hoặc Ô, quyền lang thương đâu? Hắn không phải nói muốn ta tới nơi này sao? Làm thế nào hiện tại người không ở đây? Chẳng lẽ là vì phải đi xử lý chính sự chăng? Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền tính toán đi tới thư phòng bên kia Tuy nhiên Liện vào lúc đồng nhạc nhạc muốn xoay người Đột nhiên Một mùi thơm thức ăn làm cho người ta thèm đến nhỏ rãi liền chậm rãi nhẹ nhàng bay ra từ bên trong điện dưỡng tâm Người thấy mùi thơm tỏa khắp mọi nơi này Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cơn thèm ăn của mình đều bị khêu gời hết mức Ở trong bụng càng là không ngừng phát ra những tiếng ẩm ẩm ẩm ẩm gió to Một tay vuốt cái bụng đát sớm đói đến ra bụng rán sát vào lưng. Hai chân đồng nhạc nhạc. Dường như càng là tự có ý thức. Từ từ đi đến theo mùi hương. Đến khi đồng nhạc nhạc đi tới bên trong đại điện. Nhìn thấy trên mặt bàn bày biện đầy các món ăn đẹp đẽ kinh xảo. Mắt nhung lập tức sáng ngời. Chỉ thấy trên cái bàn tròn được phủ lên tấm khăn ăn màu đỏ thấm. Đã bày ra hơn 10 món ăn đẹp đẽ tinh xảo đầy đủ màu sắc hương vị. Có cá lư kho, cá song hấp, sườn xào chua ngọt, tổ yến vây cá, sơn hào hải vị. Tự nhiên không cần phải nói. Lại còn các loại nước si vô điểm tâm trắng miệng đẹp đẽ tinh xảo đủ kiểu. Nhìn thấy hơn 10 món ăn đẹp đẽ tinh xảo này trên bàn. Lại ngửi thấy mùi thơm món ăn làm cho người thèm đến nhỏ rãi Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy nước miếng của chính mình đều sắp chảy ra Ánh mắt nhìn về phía những thức ăn này càng là phản phất dường như sẽ sáng bừng Tuy nhiên liền vào lúc đồng nhạc nhạc thèm ăn hết mức Đột nhiên Một giọng nói hài hước mang theo vẻ trêu trọng Phút chốt vang lên Người chảy nước bọt kia Phải không Nghe nói như thế, đồng nhạc nhạc còn không chờ phản ứng kịp, liền theo bản năng đưa tay đi lao khóe miệng. Chỉ là đến khi đồng nhạc nhạc ui đầu nhìn một cái trên tay lấy đâu ra nước bọc. Trong lòng nghi hoặc đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra, không khỏi thì thảo nói. Không có nước bọc nha. Đồng nhạc nhạc vừa nói ra lời này, đột nhiên một chàng tiếng cười to vang rội. Phút chốc vang lên từ phía sau nàng. Ha ha ha ha ha, ha, ha. Tiểu nhạc tử, ngươi thật đáng yêu. Nghe được phía sau đột nhiên chuyển đến âm thanh. Đồng nhạc nhạc bị hăm giỏ sợ mất mật. Lập tức lập tức xoay người nhìn lại. Chỉ thấy huyền lăng thương không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau nàng. Giờ phút này đang nhìn nàng mà cười ha ha. Thấy vậy trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi buồn mực trong lòng biết mới rồi bị huyền lăng thương trêu Ánh mắt nhìn huyền lăng thương càng là đầy vẻ ai oán và ảnh não. Hoàng thượng tại sao ngài chọc dẻo nô tại đây? Đồng nhạc nhạc mở miệng bởi vì hơi có chút xấu hổ mà trở nên tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia càng là trề lên cao cao. Cũng không biết. Giờ phút này chính mình hoàn có dáng vẻ của một tiểu cô nương làm nũng Rơi vào trong mắt nam nhân Càng là cực kỳ mê người Thấy vậy, huyết mâu động lòng người kia của huyền lăng thương không khỏi lóe ra một phen trên mặt đều là vẻ sùng ái Hắn vương cánh tay thon thả kia, nhẹ nhàng nâng cách cầm thon thả kia của nữ nhân Bạc môi hé mở, mở miệng cười nói Tiểu nhạc tử của chấm Lúc mắt đầu tức giận trông thật sự là vừa đáng yêu Lại thương cảm Nghe được những lời huyền lăng thương đang nói Lại thấy ánh mắt thâm thúy nồng nàn sủng á kia Của huyền lăng thương nhìn phía nàng Đồng nhạc nhạc không khỏi liền xấu hổ Lập tức Liền cuộc đôi mắt lại Nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc tràn đầy ngượng ngùng ảm não Khóe miệng huyền lăng thương cong lên một cái Lập tức Bạn môi hơi hé ra Mở miệng cười nói Được rồi chấm không cười ngươi Ngươi đã đói bụng chưa Mau dùng bữa tối nhanh lên một chút đi Huyền Lăng Thương mở miệng Liền dẫn đầu vén vạt áo Ngồi xuống Nhìn thấy Huyền Lăng Thương ngồi ở bên cạnh Đồng nhạc nhạc quả là bắt đầu cót hơi không được tự nhiên Dù sao cho tới nay Quan hệ của bọn họ đều là quan hệ chủ tớ Hiện nay, mặc dù bọn họ đã làm loại chuyện đó Nhưng mà, thay đổi quá nhanh Khiến đồng nhạc nhạc trong khoảnh khắc vẫn chưa thể quen đây Có lẽ, là nhận thấy được tâm tư của đồng nhạc nhạc huyền lăng thương dối bàn tay ra liền nắm chặt bàn tay mềm mại kia của đồng nhạc nhạc Lại kéo đồng nhạc nhạc đến vị trí bên cạnh chính mình Ngồi xuống đi Ở chấm trước mặt Không cần câu nể Vâng được Nghe được những lời huyền lăng thương Đã nói đồng nhạc nhạc Chỉ là ngẩm đầu Nhẹ nhàng cười một tiếng với huyền lăng thương Sau đó nàng đảo mắt Nhìn quanh một lượt các món ăn Trên bàn trước mắt liền lập tức bị thức ăn bày ra Trên bàn hấp dẫn sâu sắc Con ngươi liền không rời đi nổi nữa Thấy vậy Huyền lăng thương chỉ cảm thấy vừa buồn cười Lại bất đắc dĩ Một tay nhẹ nhàng xoa xoa Một phen cái cầm trơn bóng của mình Huyền Lang Thương làm ra vẻ buồn vực Mở miệng nói Ai xem ra trong mắt tiểu nhà tử Những thức ăn này so với chấm Càng có lực hấp dẫn hơn đây Nghe được lời này của Huyền Lang Thương Đồng nhạc nhạc không khỏi phi một tiếng Bật cười Ha ha hoàng thượng Hiện tại là ngài đang ghen tỉ Với những thức ăn này sao Đồng Nhạc Nhạc nhạt mở miệng cười nói. Trong lòng biết Huyền Lăng Thương nói thế là cố ý, nhưng mà điều đó vẫn làm cho nàng cảm thấy buồn cười không thôi. Nghe vậy, Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc. Lại thấy dáng vẻ cười tươi như hoa kia của Đồng Nhạc Nhạc, khóe miệng đang làm bộ tức giận lập tức biến mất. Bạc môi vui con lên cười nhẹ nói: Được rồi, đừng nói một mét, ăn nhanh lên một chút đi Ngươi rất gầy Huyền Lăng Thương vừa nói càng là vừa cầm lấy đũa ngọc Tự mình gấp thức ăn cho đồng nhạc nhạc Nhìn thấy Huyền Lăng Thương chăm chú gấp thức ăn cho chính mình Trong lòng đồng nhạc nhạc ấm áp Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt Vừa quen thuộc, lại cảm giác có chút xa xôi Lúc ban đầu Nàng chẳng hề nghĩ ngợi cứu nam nhân trước mắt này được nam nhân này mang về hoàng cung, mọi cách che chở. Hiện tại nghĩ lại trong lòng không khỏi cảm khái vô cùng. Nàng cho tới bây giờ đều thật không ngờ còn có thể có một ngày được nam nhân này dịu dàng che chở như thế. liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc ngọt ngào nhớ lại, huyền lăng thương ngồi ở bên cạnh nàng thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Người đang suy nghĩ cái gì Bụng không đói sao Nhìn thấy thiếu nữ ngồi ở bên cạnh Chỉ là nước một đôi mắt nhung Cũng không thể chớp mắt một phen mà nhìn mình Nguyện lang thương không khỏi mở miệng cười hỏi Nghe vậy đồng nhạc nhạc không khỏi hoàn toàn thức tỉnh Lại thấy đôi mắt nam nhân Đang nhìn nàng chầm chằm tràn đầy nghi hoặc Thấy vậy Gương mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt, lập tức liền lắc lắc cái đầu xinh xinh, mở miệng cười nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ thôi. Đồng nhạc nhạc vừa nói dứt lời, liền cầm lấy đôi đũa, tính toán bắt đầu ăn. Tuy nhiên, đến khi nhìn thấy trong bát của mình, không biết khi nào trồng chất thức ăn cao như núi, đôi mắt lập tức trởn lên một cái. Giật mình la lên thành tiếng nhạc hoàng thượng Nhiều như vậy Mô tài làm sao có thể ăn hết được a Nghe được đồng nhạc nhạc Giật mình la lên Lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy kinh ngạc Khói miệng huyền lăng thương Chỉ là nhẹ nhàng cong lên một cái Mở miệng cười nói Ngươi rất gầy Nên ăn nhiều hơn một chút đi Ăn nhiều hơn một chút Béo hơn một chút Thì lúc giờ mới càng cảm thấy có da có thịt, không phải sao Nghĩ tới đây ánh mắt của huyền lăng thương Không khỏi từ từ rơi ở trên ngực đồng nhạc nhạc kia bị băng thành bằng sẵn Mặc dù khối thân thể này giờ phút này xem ra gầy vô cùng Nhưng mà hắn đã biết bên dưới lớp trang phục này che khuất Là một dáng người hút hồn lồi lõng kêu gởi như thế nào Nghĩ đến bên dưới trang phục kia là thân thể hoàn mỹ câu hồn, huyết mâu của huyền Lăng Thương không khỏi tối sầm lại. Không biết tâm tư của huyền Lăng Thương, đồng nhạc nhạc sờ phút này, đang nhìn chỗ đồ ăn cao như núi, chỉ là nhẹ nhàng trao trao hàng mi. Nhưng mà vừa rồi huyền Lăng Thương đã nói như vậy, nàng cũng không lại từ tối. Hơn nữa, nàng cũng thấy đói bụng. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức cầm lấy đôi đũa bắt đầu sung sướng cắn ngốn ngấu Đồ ăn bên trong hoàng cung đâu phải chỉ là cực tốt Quả thực so với thức ăn trong nhà hàng cấp 5 sao thời hiện đại càng ngon miệng hơn Hơn nữa càng có mùi vị tự nhiên thơm ngon tươi mới vừa miệng Vốn tưởng rằng chỗ đồ ăn cao như núi ở trong bát chính mình là ăn không xong Ai biết đồng nhạc nhạc chính mình trái lại coi thường sự hứng thú của bản thân. T thời gian chỉ thoáng một cái đồng nhạc nhạc liền ăn hết toàn bộ thức ăn ở trong bát của mình. Lập tức liền cầm lên đôi đũa đi gắp thêm món ăn khác ở trên bàn. Thời gian chỉ một lát, những món ăn đẹp đẽ tinh xảo đầy đủ về sắc hương vị trên bàn kia liền giống như bị đàn châu chấu bay qua. Chỉ còn lại có sao thừa canh cặn. Bụng ăn đến căng sốn Đồng nhạc nhạc phát hiện chính mình hình như ăn đến phình to như trống Nhưng mà... Cảm giác này chính là thật tốt